Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nhìn cô nói Cô nghe vậy, suốt cuộc nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái Anh không thể nói chuyện với em dễ nghe một chút sao Cái gì gọi là dại ra Em chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi Cô nói Vì chuyện gì mà kinh ngạc Nhìn về mặt không hiểu gì của anh Tự tự có loại cảm giác Bây giờ không nói, đợi đến bao giờ Đương nhiên là bởi vì hóa ra chúng ta thật sự là người yêu Anh thật sự coi em là bạn gái của anh. Chuyện này rất là kinh ngạc. Không đúng. Phải nói là ngạc nhiên mới đúng. Thật sự rất thần kỳ. Em còn nghĩ kia chính là một giấc mộng. Bởi vì sau khi xem xét hết thảy, bao gồm cách chúng ta ở chung, cách chúng ta nói chuyện, cách đối xử của anh với em đều là nhất thành không biến. Cô lấy ngữ khí khoa trương, cuối cùng còn đặc biệt cường điệu bốn chữ kia. Kinh dịch chạch nhìn cô, không nói gì mà chống đỡ, giờ khóc giờ cười. Không, kỳ thật là anh rất muốn cười thật to, nhưng là ở đây là địa điểm không thích hợp. Thứ hai là anh hoài nghi, nếu mình dám cười, cô nhất định sẽ là thẹn quá hóa giận đi, cho nên anh chỉ có thể liều mình nhịn xuống. Anh cũng không phải là không chú ý đến cô, những ngày gần đây hỉ nộ vô thường. Chính là nhìn cô như vậy, lúc vui, lúc giận, bỗng nhiên mím môi như vậy trưởng anh, bỗng nhiên cười với anh đến như xuân về hoa nở rộ, thật sự rất đáng yêu, anh không nỡ bỏ. Tuy rằng như vậy có điểm không tốt, bất quá anh làm như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là như vậy giúp anh bảo trì khoảng cách với cô. Trời biết, sau khi xác định được tâm ý của cô, anh muốn thân thiết với cô bao nhiêu, ôm cô, làm với cô hết những chuyện một người bạn trai có thể làm. Nhưng lại không thể không băn khoăn đến xương quai xanh bị gãy của cô, làm cho anh nhẫn thật sự vất vả. Nói ngắn gọn, anh chỉ hy vọng lần này chụp ít quang, kết quả là cô đã hoàn toàn hồi phục. Nếu vậy, anh chắc chắn sẽ làm như cô mong muốn, làm cho hết thầy không hề nhất thành bất biến. Số 7 chữ tự tự tiểu thư, số 7 chữ tự tự tiểu thư, y tá từ trong phòng khám đi ra, dương giọng kêu, "Ở đây, kinh dịch Trạch thay cô nhấc tay lên tiếng trả lời. Mời vào." Y tá xoay người nói với bọn họ. Hai người lập tức đón nhận lời mời một trước một sau, tiêu xài bước vào phòng. Kết quả kiểm tra X quang, xương cốt đã hồi phục như bình thường, hoàn toàn không thấy vết thương. Hay nói cách khác, trải qua suốt bao nhiêu ngày chịu hạn, sống không bằng chết, cô rốt cuộc đã lấy lại được tự do. Giữa nơi công cộng người đến người đi, cố gắng không lớn tiếng ồn ào hoan hô, tự tự cố nén tâm tình vui vẻ nhạy nhót, cho đến khi trở lại trên xe, đóng cửa xe lại, mới ở trong xe hoa chân múa tay vui sướng lớn tiếng hoan hô. Kinh dịch Trạch đầu tiên là ra vẻ trợn mắt há mồm nhìn cô, tiếp theo còn buồn cười hỏi, vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên rồi, anh thử bị quản một tháng xem, xem có cảm giác gì Cô mặt tươi cười liếc anh một cái, đương nhiên đáp Anh cũng không nhốt em ở trong nhà mà Anh giờ khóc giờ cười nói Không khác nhau là mấy nhá, anh cũng vẫn không thừa nhận chính mình là cai ngục đi Anh là muốn tốt cho em Nếu không phải là anh trông non, quản sóc, em nghĩ em có thể hồi phục nhanh như vậy sao? Anh nhíu mày nói Vâng vâng vâng, đều là công lao của ngài, đại ân đại đức của ngài không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận của tiểu nữ một lại. Nói xong, cô lập tức chắp tay thở dài hướng anh lại một cái, sau đó ngẩng đầu nói, như vậy đã bỏ qua được chưa? Tạ lễ thế này thì không thành ý, anh lắc đầu nói. ta đã nói là đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, anh còn muốn như thế nào nữa, cô chú miệng trừng mắt. Muốn thế nào thì tối nay anh sẽ nói với em. Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch thân bí hề hề nói. Cô nhớ mày trưởng anh, ngoại muốn phát hiện ra tâm tình của anh thật sự tốt, cũng không tủ dốc vì cô mới ra ngục. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ việc cô hồi phục, đối với anh mà nói, vui vẻ cao hứng như vậy sao? Vì sao? Sao lại nhìn anh như vậy? Cô nhìn không rời tầm mắt, lại có chút đâm chiêu chăm chú, còn làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi. Anh nói thế là có ý gì? Cô hỏi anh. Có chú ý gì? Anh nhíu mày đầu, lặp lại lời cô. Sẽ không phải là công trường vừa vặn lại thiếu công nhân muốn gọi em về giúp Thế Tường hay là Lăn Sơn chứ? Cô vẻ mặt phòng bị, hoài nghi theo dõi anh, đoán hỏi. Bây giờ em vẫn còn ghi hận anh vì lúc trước đã bắt em làm thâu công. Kinh dịch trạch ngận ngơ ngây người, vừa buồn cười, vừa tức giận, hỏi cô. Ghi hận cái gì? Chính là cái này khó có thể quên được. Cô nhè răng trận mắt đối với anh nói. Anh buồn cười lắc đầu. Dự cảm sẽ bị cô vì việc này mà ghi hận cả đời. Nhưng là cả đời nhá, có thể làm cho cô ghi tạc trong lòng cả đời, như vậy cũng không sao. Tìm một chỗ khác chúc mừng đi. Nghe